Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện nghiệp ác trần gian của tác giả quen thuộc tác giả Amy Nguyễn là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Mai trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện nghiệp ác trần gia qua phần diễn đọc của Đức Giọt. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Trần Đại thiếu gia Trần Bình cưới vợ Và chàng là tiểu thư của nhà họ Hồ Tên gọi là Nguyệt Nhi Nàng là cô gái xinh đẹp nhất vùng Biết bao công tử giàu có để mắt Áo ước được sánh bước bên nàng Nhưng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của nàng ngoại trừ Trần Bình Họ lễ được cường hành vô cùng long trọng, Rất nhiều ông chủ lớn Những người có thiết lực đến chúc mừng Trần Lão Gia Đãi tiệc linh đình Thức ăn đều là những món hảo hạng Kéo dài cho đến tận khuya vẫn chưa tan Ngụy nhi ngồi trong phòng Tân hôn nôn nóng chờ đợi trầm, Mà đến nửa đêm Trần Bình Mới lào đảo đi vào Trên người nồng nặc mùi rượu Ngụy nhi tín lại đứa Trần Bình ngồi xuống giường Rồi cất giọng cẩn nhằn Sao chàng lại uống say vậy chứ Không biết thiếp đang chờ Chàng động phòng hoa trúc sao Trần Bình trưng ra vẻ mặt hối lỗi, Xin lỗi nàng Tại mọi người cứ kéo ta lại chúc mừng không uống thì không được. Nguyệt Nhi nghe vậy chỉ đánh bất lực thở dài. Thôi vậy, đêm này cũng mệt rồi chẳng đi ngủ đi. Trần Bình kéo Nguyệt Nhi ôm vào lòng rồi bật cười. Ta muốn ôm nàng ngủ. Đôi môi xinh đẹp của Nguyệt Nhi khét câm lên. Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ngủ cùng nhau. Nguyệt Nhi lao lên giường nằm bên cạnh Trần Bình. Vì uống quá nhiều rượu nên chẳng bao lâu, Trần Bình đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nguồn nhì nghe thấy tiếng thở đều đặn của chồng thì cũng thiếp đi. Bên phòng của Trần Lão Gian lúc này cũng không khóa hơn làm bao. Vì quá vui khi người con trai cưới được người vợ xứng đứa vừa đôi, để đồng có phần quá chén. Đến nỗi phải nhờ hai người làm đỡ vào phòng. ta phụ nhân tố cầm lúc này khăn ướt lòng mặt cho chồng, ra chiều rất quan tâm. Thế nhưng khi mà thấy trần lão gian đang ngủ say Thì nàng ta liền ném cái khăn vào thau, Liếc đưa mắt hở hững nhìn ông Ăn nhậu cho đã rồi bắt tôi làm hầu hạ Mắng xong tố cầm lúc này đưa tay lay vai của trần lão ra vài cái Sau khi xác định chồng ngủ say Tố cầm liền đứng dậy rón rén đi ra khỏi phòng Bằng quà dãy hành lang tối tăm Tố cầm đi tới căn phòng cuối cùng Sau khi xác nhận xung quanh không có ai Tố cầm mới đưa tên liền gõ Trong phòng liền vang lên tiếng bước chân Một người đàn ông cao lớn độ ngoài 30 tuổi bước ra Vừa nhìn tố cầm hắn ta nhuền miệng cười Chẳng nói chẳng rằng kéo nàng vào bên trong cửa phòng đóng sầm lại Người đàn ông ôm lấy tố cầm muốn hôn nàng Tố cầm đẩy người đàn ông ra bật cười nói Từ từ đã đặng hùng Sao chẳng đóng vội vậy Đăng Hồng là quán gia trẻ tuổi của nhà họ Trần, rất thành thạo việc cho nên được Trần lão gia tin dùng. Hết hà hương hoa hồng thơm ngắt trên người tối cầm cong môi cười. Hôm nay nàng đến trễ, hỏi sao ta không suốt ruột chứ? Thì cũng tại lão già Trần Vạn Tam đó, hôm nay con trai công ta thành thân. Ông ta uống rượu đến giờ mới chịu về, thì phải đợi ông ta ngủ xong mới dám qua tìm chàng chứ? Đặng hùng bế bồng tố cầm lên đi tới giường Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống Tố cầm vòng tay ôm lấy cổ của đặng hùng Giờ cầm lên hõm vai của ngắn chuẩn bị cùng nhân tình của mình thăng hoa Thế nhưng mà con chỉ kịp làm gì Thì tố cầm đã hết lên kinh hãi Đặng hùng lúc này vội vàng bịt miệng của tố cầm lại Nàng làm gì mà hét to vậy Lỡ lao ra nghe được thì sao Mặt của tố cầm lúc này tái xanh Nàng chỉ tay về cửa sổ đóng kín sau lưng của Đặng Hùng rồi lắp bắp nói Bên bên ngoài cửa sổ có bóng người Đặng Hùng vội vặn quay đầu nhìn lại Nhưng chẳng thấy một ai hắn vỉ cười Chẳng nàng hoa mắt nhìn lầm Thứ cầm nhìn lại một lần nữa Quả thần không còn ai Có lẽ đúng như lời của Đặng Hùng nói nàng đã nhìn lầm Thứ cầm tiếp tục vòng tới ôm cổ Đặng Hùng Chuẩn bị ẩn ái với Đặng Hùng Dèm dường được bung xuống chờ kín nơi bóng người bên trong Họ vui vẻ bên nhau Mà không để ý rằng có một đôi mắt Đang nhìn trầm chầm, chầm vào họ Sau khi trả qua giây phút mặn nồng với nhân tình Tôi cầm mặc lại quần áo Nhanh chóng trở về phòng của mình Mỗi lần đi ngang qua Giánh hành lang vườn hẹp vừa tối Tôi cầm đều cảm thấy lạnh sống lưng Chẳng nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên Từ đằng sau lưng Tôi cầm lấy làm lạ Nửa đêm nửa hôm ngoài trừ những người ngoại tình như nàng Ai lại không ngủ đi đông tung như vậy Tiếng bức chân mỗi đúc một rồn dập hơn Hay như đang cố bắt kịp tố cầm Nàng tò mò ngoái đầu nhìn về đằng sau thì lập tức kinh hãi Khi trông thấy một cô gái mặc váy đỏ Tóc tài rũ rưỡi chẳng khác nào bóng ma Đang lao nhanh về phía của mình Tố cầm muốn hét lớn nhưng cô gái đã đưa tay bịt miệng của tố cầm lại Thương mạnh cô ấy trắng bệnh để những vết thương chẳng chịt. Hai mắt mở to, hàn lên tiềm máu đỏ. Cây miệng nhợt nhạt bong chóc khắp nơi từ từ kéo ra, là một nụ cười đầy quỷ dị. Một tay bịt miệng, một tay túng chặn tay của tú cầm. Cô gái kéo tú cầm đi thẳng tới hồ sen. Tú cầm ra sức dễ dụa, nhưng cô gái này thực sự quá mạnh. Dù nàng cố gắng thế nào cũng không sao thoát được. Khi chỉ còn cách hồ sen một đoạn ngắn, Cô gái đầy mạnh tố cầm xuống hồ Tố cầm ra sức trôi lên Thì bị cô gái nhấn đầu đè xuống Tố cầm dơ tay chân đạp loạn xạ Tạo thành tiếng nước của mình Nhưng chẳng một ai nghe thấy Bởi tất cả đều đang say giấc nồng sau hôn lễ Còn đằng hùng đang mệt mỏi dã rời Và hao tồn quá nhiều sức lực Cho nên cũng ngủ rất ngon Quay đập một hồi tứ chi Của tố cầm dần chậm lại Sau đó thì sụi lơ Cô gái bùng tẻ lấy trên người ra một cây châm gỗ đặt trên tảng đá cạnh hồ sen Rồi xoay người biến mất giữa đêm đen Tóc đen dài váy đỏ thức tha Cô ấy rốt cuộc là người hay ma Sáng hôm sau Trần Lão Gia còn chưa tỉnh ngủ Đã bị đánh thức bởi tiếng gỗ cửa in ỏi bên ngoài Lão Gia ơi, có chuyện không ngay rồi Trần Lão Gia đưa tay sang hai bên thái dương đau âm ỉ Từ từ ngồi dậy hỏi vọng ra ngoài Mới sáng sớm mà có gì ồn ào vậy Dạ bầm ông Tam tam phu nhân bị chết đuối ngoài hồ sen Trần lão ra giật mình Lật đật đứng dậy mở cửa Cùng gã người làm tiết tiếng hồ sen trong vườn Thi thể của tố cầm Đừng vớt lên nằm dài trên cỏ Một người làm khắc đi tới Đưa cho Trần lão ra một cây trầm gỗ Cây này tìm thấy Ở tàng đá cạnh hồ thưa lão ra Trần lão ra vừa nhìn Cây châm thì thắng giật mình Ông cầm cây châm lên nhau đôi mắt giả nuôi nhìn kỹ. Không sai chính là nó. Ông đã nhận ra cây châm này. Cách đây 30 năm chính tay ông đã tặng nó cho lệ chi. Sao bây giờ nó lại ở đây? Chẳng lẽ hồn của lệ chi quay về tìm ông báo oán? Tiền tức nhà họ Trần tiêm trước cường hành hôn lễ. Ngày hôm sau treo khăn trắng đám tang đã gây chấn động làng Tây Hạ. Người dân không ngừng xôn xao bàn luận. Trở thành đề tài tán gẫu Ở các quán rượu Người sốc nhất có lẽ chính là Đại thiếu gia Trần Bình Và cô vợ Nguyệt Nhi Mới bước qua cửa của chàng Buổi sáng vừa mới ngủ dậy nhận ngay hung tin Chưa kịp thỏa mãn niềm vui tân phẩm Thì đã phải đổi khăn trắng chịu tang Nhiều người còn độc mồm độc miệng Chỉ trò sau lưng của Nguyệt Nhi Nói cô cao số Vợ mới vào nhà đã khắc chết cha mẹ của chồng Sớm buồn gì sau này cũng hại chết chồng Làm cho Trần Gia đeo đứng Nguyệt Nhi nghe thấy mà buồn tủi Trốn vào trong phòng ngồi khóc Trần Bình đi đến bên cạnh vợ Nắm lấy tay của nàng dịu giọng: Đừng nghe mấy lời nói bậy của người khác Sông chết của mỗi người đều có số Đâu phải là lỗi do nàng Là mẹ ba đi đứng không cẩn thận Mới ngã xuống hồ sen mà thôi Nghe chồng nói như vậy Nguyệt Nhi cảm thấy an ủi được phần nào Cho dù ngoài kia phong ba bão táp lớn đến đâu Chỉ cần Trần Bình luôn ở bên cạnh Thì nàng không sợ gì hết Sau cái chết tố cầm Người vui nhất chính là nhị phu nhân Huệ Vân Kể từ khi đại phu nhân Tức là sinh mẫu của đại thiếu gia Trần Bình Qua đời Huệ Vân những tưởng mình sẽ là hoàn toàn Chiếm được Trần Lão ra Ngay đầu giữa đường lại xuất hiện tố cầm Nàng tác y vào nhan sắc xinh đẹp Tuổi tác trẻ trung Hoàn toàn cướp mất Trần Lão ra Mấy năm nay hầu như ngày nào Trần Lão Gia cũng ngủ ở phòng của nàng ta Chưa từng đói hoài gì đến Huệ Vân Dù rằng bà đã sinh trông một đứa con trai Nói về nhị thiếu gia của họ Trần Thì thực sự khiến người ta lắc đầu ngao ngán Không có chuyện gì xấu hắn ta không làm được ỉ vào gia sản và thiết lực của Trần Gia Trần An đã không ít lần giờ cho đổi bại với các thiếu nữ nhà lành Người sợ hãi cúi đầu thì nhẫn nhịn cho qua Ngày can đảm không khuất phục cường quyền gióng chống khui chiêng kiện liên quan Nhưng rồi cũng chẳng có gì cả Con lại đều cấu kết với nhau Nhưng mình trước đồng tiền Tất cả những đơn kiện đều bị trả về Vì lý do không đủ bằng chứng Trần gia giàu có nhất vùng Gần như là một tay che trời Trái ngưỡng với Trần An Đại thiếu gia Trần Bình nhân nghĩa hơn người Tính tình lương thiện Thường xuyên giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn dù ra thế giàu có nhưng trần bình không tỏ ra kinh kiểu xem thường người ăn kẻ ở trong nhà cho nên được nhiều người yêu quý có lẽ chính vì điểm đó nguyễn nhân đã chọn chàng làm chồng Đừng người nửa đời còn lại sau khi tố cầm qua đời trần lão gia không còn cách nào khác phải đến phòng nhị phu nhân huệ vân khỏi phải nói huệ vân mừng rỡ ra mặt trẻ vừa xế chiều bật tới tắm rửa bằng nước hoa hồng chăng điểm lộng lẫy, ngồi đợi Trần Lão ra tới. Từ đến Trần Lão ra bước vào phòng giật mình nhìn Huệ Vân. Tối rồi bà làm gì trang điểm đậm vậy? Thì người ta muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt của Lão ra. Xinh đẹp chả thấy đâu, chỉ thấy đáng sợ thôi. Bà mau lau xoàn phấn đi cho nhạt bớt, là tôi vào sau. xích lời Trần Lão ra lật đật rời khỏi phòng. Huệ Vân mất hứng dậm chân đi tới bàn trang điểm. Vừa lau mặt Huệ Vân vừa mắng. Ngày trước ông khen tôi xinh đẹp, không thua gì hàng Nga. Giờ tôi già rồi chơi bai tôi đáng sợ. Đúng là lòng dạ đàn ông luôn bạc bẽo. Trên Huệ Vân nhìn thấy trong gương đồng phần trung hình ảnh một cô gái tóc dài vánh đỏ ngồi trên giường. Bà giận mình vội quên ngoắt người lại. Nhưng sau lưng của bà lại chẳng có ai. thế rằng mình hoa mắt nhìn lầm, Huệ Vân tiếp tục lau mặt. Nhưng giữa cô gái tóc dài váy đỏ ấy xuất hiện lần nữa trong gương Còn nha răng cười với Huệ Vân Lần này Huệ Vân tin chắc mình không nhìn lầm Bởi cô gái ấy đang đi về phía của bà Huệ Vân sẵn hách cùng cực lấy hết can đảm xoay người Cả mấy hộp soạn phấn trên bàn liên tục ném vào người của cô gái Một giọng nói quen thuộc la lên oai oái, Ôi ra bà làm cái gì vậy Hệ Vân giật mình khi nhận ra tiếng của Trần Lão Gia. Bà kinh ngạc hỏi. Sao lại là ông? Trần Lão Gia bị đau nên có chút bực bội. Không phải tôi thì bà nghĩ là ai? Hệ Vân rụt rè chỉ tay về giường lắp hấp. Hồi nãy có một cô gái mặc váy đỏ ngồi trên giường. Tóc cô ấy dài lắm. che kín gương mặt. Trông rất đáng sợ. Ngày tới váy đỏ Trần Lão Gia không khỏi giật mình. Bởi ngày đó lệ trí cúng mặc bộ. Áo cưới màu đỏ ngã xuống Phía thường nơi cổ quần đệ chi không ngừng phun máu Thấm ướt bộ váy Khiến cho hai sắc đỏ hòa lẫn vào nhau Nàng chừng thẳng mắt nhìn vào ông Mang theo uất hận tụt cùng Đôi mắt ám mày ấy Có lẽ suốt cuộc đời này Ông không thể nào quên được Trần lão gia ngoái đầu nhìn về phía giường Tuy nơi đó không hề có cô gái áo đỏ nào Như lời Huệ Vân nói Nhưng ông vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng nhưng do dự một hồi quay sang ông nói với Huệ Vân hôm nay tôi về phòng mình lần sau tôi đến tìm bà rất lời Trần Lão gia vội vã rời đi khỏi phòng của Huệ Vân giống như đang bị ma đuổi đằng sau Huệ Vân chạy ra trước cửa y ới gọi kệ ông ở lại vì tôi đêm nay đi mà ông mà kệ lời của vợ gọi bóng dáng của Trần Lão gia rẽ vào cuối hành lang Huệ Vân dậm chân xuống đất tức giận rồi mắng Bực thật mà Bà quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại Mà không hề hay biết đằng sau cây cột ngoài hành lang Có một bóng người váy đỏ tóc dài Đang nhìn mình chầm chầm Trần lão ra trở về phòng Với tâm trạng cực kỳ hoang loạn Ông đi tới tù lấy từ trong ngăn tù Sau một cái hộp gấm Bên trong chính là cây châm gỗ Tìm được cạnh hồ sen tốt cầm chết đuối Trần lão ra ngồi xuống ghế Nhìn cây châm đến ngẩn cả người trước là tố cầm mất mạng sau thì huệ vân nhìn thấy một cô gái tóc dài váy đỏ để chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp 30 năm rồi ông tưởng rằng đã có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này nhưng giờ nó lại hiện về trần lão già có dự cảm chẳng lành sợ rằng tay ương sắp sửa giáng xuống nhà họ trần liệu cô gái tóc dài váy đỏ mà huệ vân nhìn thấy có thực sự là vong hồn lệ chi quay về báo thù hay không cả đêm đó trần lão gia không sao ngủ được sáng hôm sau tinh thần uể oải ông cùng hai vợ chồng trần bình huệ vân dùng bữa sáng thấy bản ăn thiếu một người trần lão gia quay sang hỏi huệ vân trần an đâu rồi đêm qua nó thức khuya đọc sách chắc giờ còn ngủ để tôi bảo người gọi nó dậy thời khỏi đi mà không cần viện lý do cho nó đêm qua nó lại đến lầu xanh uống rượu chơi gái gần sáng mới về phải không làm gì có đâu Ông nghe ai nói bậy vậy con mình dạo này nó ngoan lắm Bỗng có một người làm chạy vào bẩm báo Thưa ông Có hai người đứng ngoài cửa khóc lóc Đòi gặp nhị thiếu gia Là ai Dạ là một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ Còn tên tuổi con không biết Họ cứ nặng nặng đòi gặp nhị thiếu gia Dẫn họ vào sảnh Bà ngồi đó đợi ta. Trần láo ra nhìn sang Huệ Vân Mặt mày không vui Cha con của bà lại gây ra chuyện tẩy trời rồi Huy Vân cũng cảm thấy bất an trong lòng. Phụ nữ tiềm tinh nhà đã là chuyện không tốt, đằng này lại còn khóc lóc. Nhất định thằng con trời đánh này lại gây ra chuyện phong lưu gì nữa. Sau khi dùng bữa xong, trần lão ra và Huệ Vân đi ra sảnh. Nơi đó có hai người đang đứng đợi, một và một trẻ. Cô gái trẻ có nhan sắc xinh đẹp, sụt rè nếp sau lưng của người phụ nữ lớn tuổi. Hai người họ ăn mặc lam lũ, nhìn sơ qua đã biết ra cảnh bần hàn. Trần lão ra ngồi xuống ghế bảo người làm mang lên tách trà nóng Thông thả nhấp vài ngụm Trần lão ra mới bắt đầu lên tiếng Hai người là ai Từ đâu tới Tìm con trai ta có chuyện gì Người phụ nữ lớn tuổi hơn nghẹn ngào nói Tôi tên là Thập Con gái tôi là Trúc Đào chúng tôi là người làng đông thượng Con trai của ông làm con gái của tôi mang thai Giọng tính thế nào Trần lão ra nghe xong thì giận lắm Hệ Vân mặt mày tái xanh lập tức nói Bà có bằng chứng gì nói cái thai trong bụng con gái bà Là giọt máu của Trần gia? Dám tới để đặt điều vô không ta báo quan đến bắt bà bây giờ Bà Thẩm vội vàng nhìn sang trúc đào cần mau lấy thứ đó ra đây Cô gái trẻ rút cái túi nhỏ đeo ở thắt lưng xuống mở ra Bên trong có một mảnh ngọc bội màu sắc óng ánh Nhìn sơ qua đã biết là hàng thượng phẩm Bà Thẩm giơ mảnh ngọc lên rõng rạc nói Đây chính là chứng cứ Nó là tín vật định tình con trai Của nhà các người đã trao cho con gái của tôi Trần Lão Gia vừa nhìn qua nhận ra miếng ngọc bội này Năm ngoái trong một dịp lên kinh thành Ông đã mua hai cái Một cho Trần Bình cái còn lại cho Trần An Phía sau mỗi miếng ngọc đều có khắc tế Của hai đứa con Trần Lão Gia siết chặt tay Cố kiểm nén cơn giận dữ trong lòng Đây không phải lần đầu Trần An ra ngoài phong lưu Rồi để lại hậu quả bắt ông giải quyết Hệ Vân ngồi bên cạnh chồng ngay càng hít thở cũng không dám quá mạnh, nấm nấp lo sợ cho số phận của con trai mình. Sau tất cả những tai họa mà Trần An gây ra, Trần Lão Gia đã thực sự chán ngắn đứa con này. Mọi tình thương và quan tâm của ông đều đổ dồn vào Trần Bình. Nếu cứ đàn này thì sớm muộn toàn bộ gia tài của Trần Gia đều thuộc về Trần Bình. Hệ Vân và Trần An chỉ còn lại hai bàn tay trắng, Chân đáo dài nhìn bà thập nghiêm giọng hỏi: Bây giờ bà muốn gì? Bà thập kéo chút đào ra phía trước. Này con gái tôi nó mang giọt máu của họ Trần, mong Trần thiếu gia cưới nó làm vợ, cho con bé một danh phận. Huệ Vân lập tức đập bàn rồi phản đối. Trần gia ta giàu có nhất làng Tây hả? Hai mẹ con bà chỉ là kẻ khố sách áo ôm, dám đến đây bàn chuyện cưới xin. Bà thập cảm thấy tự ái vì bị xúc phạm bật liền nói. Nhưng mà con trai của hai người đã cấp mất trình tiết con gái của tôi. Làm cho nó có thai. Chả lẽ các người muốn phủi bỏ trách nhiệm. Trời lão già lên tiếng. Chỉ với một miếng ngọc thì nói được điều gì? Có thể con của ta sang làng đông thượng dạo chơi. xây đánh rơi thì sao? Bà thập liền tức giận. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Ý ông là mẹ con tôi đổ oan cho con trai của ông. Hệ vẫn nghe vậy thì bĩu môi nói. Cũng có thể chứ. Trần Gia giàu có như vậy, ai chẳng muốn được gà vào đây. Bà thập nghẹn họng không nói được nên đời. Quả thần không thể tin được bọn người có tiền, chỉ biết phủy bỏ trách nhiệm. Bà nhìn Trần Lão Gia và Huệ Vân bằng ánh mắt tức tối rồi nói. Dù chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi cũng còn liềm sỉ. Cái thai trong bụng con gái của tôi thực sự là cốt nhục của Trần Gia. Trần Lão Gia đứng dậy bước chậm rãi đến trước mặt bà thập. Chương mặt của ông lạnh lùng không cảm xúc, rồi ông nghiêm giọng nói. Cho dù đứa bé là giọt máu của họ Trần thì đã sao? Con trai của ta không thể nào cưới một cô gái xuất thân bần cùng nằm vợ." Trần lão ra lấy túi tiền trên người ném thẳng xuống đất, ngay trước mũi giày của bà Thập. Cầm lấy số tiền này mà nuôi con, được tên làm phiền Trần ra nữa. Lúc này bà Thập thật sự không thể kiềm chế được nữa, quát thẳng vào mặt của Trần lão ra. Các người ỉ có tiền thì hay lắm sao hả? Có tiền muốn làm gì cũng được hả? Con trai của các người làm hại để con gái của người khác. Các người không chịu trách nhiệm mà chỉ ném cho ít tiền. Các người xem chúng tôi là ăn mày sao? Tôi sẽ đi báo quan, nhờ quan phân xử. Đối diện với cơn thịnh nộ của bà thập, Trần Lão Gia chỉ vào miếng ngọc trên tay của bà rồi thản nhìn nói. Bà cũng nói miếng ngọc này là tín vật định tình. Thì có nghĩa con gái của bà không phải bị con trai của ta làm hại Mối quan hệ này là hai bên tình nguyện Biết đâu con gái của bà mê tiền của Trần Gia Muốn gà vào nhà giàu cho nên mới quen con trai của ta Cô ít làm cho mình mang thai để bắt Trần Gia chịu trách nhiệm Con gái chưa xuất giá bụng mang dạ chửa, Làm nhục tổ tiên Còn dám giống chống khu chiêng đến đây để hỏi tội người khác Bà cứ báo quan đi Để coi có anh nhận vụ án này của bà không Đã nói cho bà biết, hôn hồn cầm tiền thì biến đi. Nếu dám động chạm đến người nhà họ Trần, bà cũng không yên thân được đâu. Rất lời Trần lão ra xoay người bước thẳng vào bên trong. Huệ Vân cũng lật đặt theo trầm. Ông đứng lại đó. Bà thầm lúc này hét lớn nhỏ người lên, nhưng bị người làm của Trần ra cản lại. Họ đuổi hai mẹ con của bà ra đường rồi lệnh lùng đóng chặt cửa bà thầm về những lời xỉ nhục của trần lão san làm giận run người bà ho lên sù sụ vài cái máu từ trong miệng liền trào ra trúc đào hoảng hốt đưa đi mẹ mẹ ơi mẹ có sao không bà thầm nắm lấy tay của con gái nghẹn ngào bật khóc con nhìn thấy rõ bộ mặt của đám người nhà giàu này chưa sao ngày xưa lại đi tin vào những lời nói ngon ngọt của tên công tử đó vậy con chúc đào ôm chầm lấy mẹ nước mắt cũng rơi nãy chả có xin lỗi mẹ hai mẹ con ngồi khóc trước cửa nhà họ trần một lúc bà thập kéo tay con gái đứng dậy vẻ mặt đầy quyết tâm mẹ sẽ không để yên chuyện này chúng ta phải đi báo quan dẫu biết thế lực của trần gia lớn nhưng bà thập không phải là người cam chịu khuất phục cường quyền quan tri huyện không xử được thì bà kiện lên quan tri phủ phủ không xử được bậc kiện lên tuần phủ. Nếu toàn bộ quan lại địa phương đều bị đồng tiền nằm mở mắt, bao che cho Trần ra, thì bà sẽ dẫn con gái của bà đi tới Kinh Thành, kiện lên tể tướng. Bà không tin chuyên đời này không có ai xử lý được Trần ra. Trần lão ra đi xăm xăm thi phòng của Trần An, đạp tung cửa phòng. Ông lao thẳng đến bên giường xách cổ áo của Trần An rồi quát lớn. Cây thẳng nghịch tử này. Trần An đang ngủ bề dựng đầu dậy Cho nên có phần khó chịu Hắn nhau đôi mắt là mờ nhìn Trần Lão ra Rồi bực bội hỏi "Cha làm cái gì vậy con đang ngủ mà Người còn ở đó mà ngủ hả? Ta đã nói bao lần rồi Con ra ngoài chứ cũng đừng để lại hậu quả. Sao người không bao giờ chịu nghe lời của ta Trần Lão ra vừa nói vừa đánh liên tục vào người của Trần An Hắn ta là lên oai oái, Đưa ngay tay ôm lấy đầu Vệ Vân chảy tới che chắn cho Trần An đỏ mắt nhìn trầm. Cường lại đi lão gia, ông muốn đánh chết con hay gì? Trần Lão Gia tức giận quát, bà cân đùa chiều nó, hỏi sao nó không hư hỏng, đúng là con hư tại mẹ mà. Trần Lão Gia nói xong thì dậm chân rời khỏi phòng. Sau khi Trần Lão Gia đi khỏi, Trần An mới bỏ tay khỏi đầu, méo máu hỏi Vệ Vân, sao tự nhiên Trần lại nổi giận vậy mẹ? Tất cả cũng đều tại con Trời gái ở cái làng Tây Hạ chưa đã Lại còn mò sang làng Đông Thượng Hôm nay hai mẹ con bật thập đến đây Bắt con phải chịu trách nhiệm Với cái thai trong bụng của Trúc Đào Trấn An liền chưng hứng Trúc Đào có thai sao Con mới chỉ ngủ với nàng ấy có một đêm thôi mà Chuyện này đã khiến cho cha con rất tức giận Con khôn hồn sau này đừng có gây ra thêm rắc rối gì nữa Nếu không tài sản trần gia này Một các cũng đừng hòng được chia cần biết rồi, mà trúc đào sau rồi mẹ sẽ con ném cho nó ít tiền, tuồng hai mẹ con nghèo khó ấy đi. sao dì con có vẻ quan tâm đến con nhỏ đâu vậy? đừng có nói là con yêu thật lòng nữa nha. đâu có đâu, tại vì nàng ấy xinh đẹp, con hơi tiếc mà thôi. Hời Vân liềm Trần ăn một cái sắc làm. bây giờ không phải là lúc ham mền nữ sắc. nếu con không chịu cố gắng thì cha con sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho Trần Bình. Đến khi đó mẹ con ta không còn địa vị gì trong cây nhà này nữa đâu Cần biết rồi Con sẽ không để cho chuyện đó xảy ra Nghe con trai nói như vậy Huệ Vân cũng chẳng cảm thấy an đầm hơn chút nào Bởi nay Trần Bình đã có vợ Nếu Nguyệt Nhi mang thai Xin đưa cháu đích tôn cho Trần ra Thì địa vị của Trần An cũng sẽ không bền vững Nguyệt Nhi ngồi ở trong phòng về mặt đượm buồn lúc nãy nàng đã lén ra sảnh và nghe thính hết tất cả mọi chuyện. nàng không ngờ cha chồng của mình đã máu lạnh như vậy. rồi sao đứa bé trong bụng cô gái kia cũng là giọt máu của trần gia. lúc nàng nói với cha mẹ muốn gả cho trần bình, hai người đã tỏ ý căn ngăn. bởi nhà họ trần tuy giàu có nhưng lại thiếu đi nhân nghĩa. ba năm qua nhị thiếu gia trần an đã cướp đoạt không ít con gái nhà lành, khiến cả gia đình họ phải bỏ xứ mà đi. Trần Lão Gia vì thương con nên luôn dùng thế lực của mình bao che Khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không Cha mẹ của Nguyệt Nhi sợ rằng nàng bước vào Trần Gia sắp phải chịu khổ Nhưng mà Nguyệt Nhi tin tưởng Trần Bình cho nên đã cố thuyết phục hai người Quả thật Trần Bình là người đàn ông tốt Cũng là một người chồng tốt Điều đó không thể nghi ngờ gì Nhưng những người còn lại của Trần Gian đều có vấn đề Chuyện này Nguyệt Nhi sớm đã biết được Nhưng mà hôm nay chính mắt nhìn thấy Chính tai nghe thấy Mới cảm nhận được lòng của mình giết lạnh thế nào Trần Bình đẩy cửa bước vào trong phòng Đi tới cạnh Nguyệt Nhi Thấy sắc mặt của cô tái nhợt chàng lo lắng hỏi Nàng sao vậy Ta sẽ ra chuyện gì Nguyệt Nhi nghe thấy giọng của Trần Bình Quay sang nắm lấy tay của chàng Đem tất cả mọi chuyện kể lại Trần Bình nghe xong chỉ biết thở dài chẳng nói Ta sẽ tìm cơ hội đến làng Đông Thượng Để xem có thể giúp gì cho hai mẹ con nàng ấy không Nguyễn Nhi gật đầu Đây cũng là cách duy nhất hiện giờ Với tình cách của Trần Lão Gia Thì sẽ không bao giờ có chuyện ông chấp nhận Một cô gái xuất thân bẩn hàn làm dâu Từ hôm đó Trong lúc cả nhà họ Trần đang dùng cơm Thì một người làm chạy vào bầm báo Có quan chỉ huyện đến Trần Lão Gia vội vàng rất đón tiếp Tri Huyền không nói rung dài mà đi thẳng vào vấn đề Hôm nay có hai mẹ còn đến tìm ta dâng cáo trạng kể về thiếu gia của các người tội hủy hoại trinh tiết con gái nhà lành Còn không chịu trách nhiệm Nhưng đã bị người ta đánh 30 hèo rồi đuổi đi Trần Lão Gia hiểu ý vội vàng vào trong Bưng ra một hộp vàng tặng cho quan Tri Huyền Tất nhiên quan vui lắm Trước khi ra về quan còn cẩn thận nhắc nhở Trần Lão ra Ta nghĩ hai mẹ con đó sẽ không dễ dàng bỏ qua Như những lần trước đâu Ta nghe nói họ tính kiện lên quan tri phủ Thậm chí là lên kinh thành Ông liệu mà thu xếp Quan tri huyền nói xong hiến hưởng ôm hộp vàng rời đi Trần Lão ra bực bội quay lại chờ bàn ăn Thấy Trần An đang ngấu nghiến nhai đùi gà Thì cơn giận trong lòng của ông lại càng dâng cao Ông cầm đũa có mạnh vào cổ tay của Trần An, làm cái đùi gà rơi xuống bàn rồi ông mắng: "Tối ngày chỉ biết ăn rồi báo hại, đúng là cái đồ vô dụng mà." Trần An bị đánh đau liền nhăn mặt rồi cãi: "Chả muốn đánh muốn trời, cứ phải đợi con ăn xong chứ." Cái đũa trên tay của Trần lão gian lại dơ lên, muốn gõ vào đầu của Trần An. Huệ Vân lúc này vội vàng ngăn lại: "Thôi mà ông, nóng giận hại thân." Trần Lão già ném đôi đũa xuống đất giận dữ rồi nói Thật là hết chịu đựng mà Không ăn nữa Rất lời Trần Lão gian đi thẳng vào binh trong không khí ở bàn ăn lập tức trùng xuống Trở nên ngột ngạt Trần Bình và Nguyệt Nhi cố ăn nhanh rồi trở về phòng Khi chỉ còn lại hai mẹ con Huệ Vân mới lên tiếng cẩn nhận Trần An Lại còn nhớ đi xin lỗi trà đó Con không đi Lỡ cha đánh con nữa thì sao Giờ còn muốn bị trả đánh hay muốn mất cái gia tài này? Trần ăn nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu Sau khi Trần lão ra về phòng thì chấm ngâm suy nghĩ rất lâu Cuối cùng gọi quản gia Đặng Hùng đến nhỏ giọng căn dặn Cho người xử lý hai mẹ con làng đồng thường, làm cẩn thận Vâng, thưa lão ra Đặng Hùng kính cần nhận lệnh rồi đuôi ra khỏi phòng Trần Bình đi ra từ góc khuất hành lang Mặt mày tái xanh Lúc này thấy cha không ăn uống gì Cho nên chàng đã mang canh sâm đến phòng của cha Nhờ vậy mà tình cỡ nghe được kế hoạch động trời này Dẫu sao thì Trúc Đào cũng đang mang trong bệnh giọt máu của Trần ra Sao cha có thể nhẫn tâm như vậy Trần Bình lập tức lấy ngựa phóng nhanh đến làng Đông Thượng Lúc đó chàng đã nhờ người điều tra về Trúc Đào Cho đến biết được nơi ở của nàng chẳng bao lâu sau Trần Bình đã tới nơi, chàng đưa tay gõ cửa. Chúc đào cô nương, xin mở cửa. Bên trong nhà vang lên tiếng bước chân, rồi cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Chúc đào xuất hiện trước mặt của Trần Bình với gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. nàng ngạc nhiên nhìn chàng rồi cất giọng hỏi: vì công từ này, xin hỏi huynh muốn tìm ai? Ta huynh trưởng của Trần An tên Trần Bình. Bây giờ nàng và mẹ hãy mau chóng rời khỏi đây. cha ta đã phái sát thủ đến đây để giết hai người. trúc đào sừng sốt vội vàng chạy đến bên giường, nơi bà thập đang nằm dưỡng bệnh. vì bị quan chi phổ đánh cho 30 nghèo cho nên giờ đây bà chỉ có thể nằm sấp. gương mặt của bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, giống như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. trần bình lo lắng hỏi: nàng đã gọi thầy lang đến xem vết thương chưa? Trúc Đào nắc đầu rưng rưng nước mắt Nhà tôi không có tiền Tôi chỉ biết vào rừng hãy ít thuốc về đắp cho mẹ Đáng lẽ tôi và mẹ mỗi người chịu 10 năm hèo Nhưng mà mẹ tôi bảo đang có thai Nhất quyết chịu hết 30 hèo Trúc Đào nói đến đây thì bật khóc Trần Bình vỗ nhẹ lên vai của hàng Bây giờ không phải lúc là khóc Sát thủ đến bất cứ lúc nào Hai người mau chóng rời khỏi đây Trần Bình lấy trong người ra một uh, túi tiền lớn Đặt vào tay của Trúc Đào Số tiền này đủ cho hai người dùng trong vài năm Nàng hãy tìm một nơi nào đó ẩn nấu tĩnh dưỡng sinh con Nếu cần gì cứ viết thư cho ta Ta nhất định giúp nàng Trúc Đào dưng dưng nước mắt nhìn Trần Bình Sống mũi của nàng cay xè Còn hỏng như bị ai đó bóp nghẹt Giờ muốn nói lời cảm ơn cũng không thể Trần Bình dùng Trúc Đào nhanh chóng lên đường Nàng lập tức gọi mẹ tỉnh dậy Lấy một ít đồ dùng cá nhân Rồi cùng mẹ băng đường đêm rời khỏi làng đông thượng Trần Bình nhìn theo hai bóng dáng cậy yếu siêu vẹo trước mặt Trong lòng không tránh khỏi lo âu Phía thương của bà thập nặng như vậy Không biết bà cố gắng gượng được đến khi tìm thấy chỗ đứng chân hay không Trần Bình ngẩng đầu nhìn lên trời Nơi ánh trăng đang sáng tỏ Thầm cầu nguyện cho người hiền được bình an Sau khi bóng lưng của hai mẹ con bật thầm đã biến mất sau rặng tre, Trần Bình mới lên ngựa chạy về làng Tinh Hạ. Ngay trong đêm hôm ấy, sát thủ tìm đến nhà của Trúc Đào, phát hiện không có ai lập tức quay về báo cho Đặng Hùng. Các quản gia bầm lại mọi chuyện cho Trần Lão Gia. Ông nhíu chặt mày gương mặt trở nên đam chiêu. Đặng Hùng thấy chủ không vui thì nói, Xin Lão Gia đừng quá lo, hai mẹ con họ không có tiền không có thiên lực họ không thể làm được gì cả. cho dù họ có lên được kinh thành thì cũng không thể gặp được tể tướng. phía lại người mẹ đang bị thương rất nặng, còn chưa biết sống chết được bao lâu. trần lão gia nghe đặng hùng nói cứ bùi tai, cho nên làm muộn lòng vơi bớt đi một chút. ông khoát tay bảo đặng hùng đuôi xuống rồi lên giường nghỉ ngơi. về phần của trần bình sau khi về phòng, chẳng đem tất cả mọi chuyện kể cho nguyệt nhi. ngay đến đâu nàng dùng mình đến đó không thể tin được cha chồng của mình máu lạnh đến mức này ngay cả cháu ruột của mình cũng không tha cả ngày liên tục bị trần lão ra mắng trời tối đó trần an đi đầu xanh đến nửa đêm mới mò mẫm về nhà trong tình trạng say khướt hắn lảo đảo bước vào trong phòng nhìn thấy trên giường có một bóng người con gái mặc váy đỏ đang nằm xoay mặt vào trong mái tóc đen dài thướt tha rủ xuống tấm lưng thon gầy mắt của trần an đột nhiên sáng lên Bình thường thì có thể Trần An sẽ nghĩ đến chuyện tại sao có người con gái trong phòng của mình. Thế nhưng lúc này hắn đã say, thậm chí không còn được tỉnh táo, Chỉ cần nhìn thấy người con gái thì dục vọng trong lòng của hắn lại nổi lên. Trần An trần thấp chân cao đi tích cạnh giường, mặt mày thèm thuồng nhìn bẩn đưng vừa dài vừa thon của cô gái. Lưng cũng đẹp thế này thì mặt còn diễm lệ đến đâu. Trần An ngồi xuống giường từ từ vươn tay chạm vào người cô gái rồi cười ngả ngớn. Mỹ nữ à, điều này nàng sẽ thuộc về ta. Một cảm giác lạnh buốt từ cơ thể của cô truyền vào da thịt của Trần An khiến hắn có chút dùng mình lắp bắp. Sao nàng lại lạnh vậy chứ? Cô gái từ từ xoay đầu lại, nụ cười kéo dài đến tận mang tay với Trần An làm cho hắn nhảy nhộn cả lên. Thế Trần An lộ ra một vẻ mặt sợ hãi cô gái ngả nghe rồi hỏi Người nói muốn ta thuộc về người mà Mau tới đây Cô gái vươn tay chụp lấy Trần An Nhưng anh vội vàng lùi về đằng sau Bởi gương mặt cô gái lúc này trông rất đáng sợ Làn da trắng bệnh hệt như tượng sáp được chất đầy vôi đôi mắt đen ngòm sâu hùn hút Cộng cái miệng kéo dài đến tận mang tay Cô gái đứng dậy bước từng bước đi về phía của Trần An Hắn theo bản năng lùi lại sắt bên cạnh bàn Chụp lấy mọi thứ trên bàn ném về phía cô Nhưng mà dường như tất cả mọi thứ đều xuyên qua cơ thể của cô gái Trần An càng hoảng loạn hơn Hắn điện hết lớn Cô không phải là người Cô gái lúc này đã áp sát Trần An Kể mặt với hắn cất giọng lạnh lạnh Giờ mới nhận ra muộn rồi Cô gái lấy cái tay bóp chặt cổ của Trần An để hắn xuống. Hắn kịch liệt vùng vẫy, nhưng tứ chi lại không có một chút sức lực nào. Đôi mắt của hắn trừng trừng nhìn cô, miệng hát to như đã muốn nói điều gì đó. Thế nhưng chỉ phát ra những câu ú ớ vô nghĩa. Sợ hắn dần kiệt sức, tay chân rủ xuống không còn chút sức sống nào cả. Thế Trần An đã hồn lìa khỏi xác, cô gái nở một nụ cười đắc ý. Hồn ma vì đòi nợ. Sao tránh khỏi tai ương Sáng hôm sau mọi người ngồi đợi ở bàn ăn rất lâu Và cũng không thấy Trần An xuất hiện Trần lão ra bèn sai người làm đến phòng gọi hắn Và lát sau người làm hoảng hốt chạy đến báo hung tin Rằng Trần An đã chết ở trong phòng Huệ Vân nghe xong thì lào đào suýt nữa thì té xỉu Nếu Nguyệt Nhi không kịp đỡ thì bà đang ngã xuống đất Mọi người lật đật chạy đến phòng của Trần An Hắn chết trong tư thế gục ở bàn, mặt hướng về phía cửa. Hệ Vân lao đến bên cạnh sắc của con trai, khóc bổ lưu bổ hoa. Trần lão ra thế như bị đóng đinh tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về phía mặt bàn. Trên đó có một dòng chữ được viết bằng máu. Ta đã trở về, đợt lại món nợ 30 năm trước. Trần lão gian lập tức ngã quỷ xuống đất. Trần Bình vội vàng chạy lại đỡ lấy cha, lo lắng hỏi han. Nhưng lúc này Trần Lão Gia không còn nghe được gì nữa. Tầm mắt của ông mơ hồ dần chìm vào bóng tối. Sự kiện trùng tăng của nhà họ Trần lan chuyển đi khắp nơi làng Tây Hạ. Mọi người chỉ trò bàn tán. Lần này họ không đổ dồn vào chỉ trích Nguyệt Nhi nữa. Mà cho rằng Trần Giác ý mình giàu có. Làm quá nhiều chuyện xấu. Cho nên nay bị trời cao quả phạt. Có người còn độc mồm độc miệng. Tin đoán sắp tới còn thêm người chết Những tin đồn này đều chuyển đến tay của Trần Bình Nhưng chàng không mấy bận tâm Vì Trần Lão Gia đang ngảm bệnh Hiện giờ trong nhà có rất nhiều việc cần chàng lo liệu tang lễ của Trần An được tổ chức 3 ngày Nhiều quan chức và gia đình có thiết lực đến viếng Hệ Vân ngồi cạnh quan tài của con trai không ngừng khóc lóc Nguyệt Nhi và Trần Bình thì cũng không biết phải làm sao để mà An ủi bà Mới nỗi đau mất con chẳng khác nào nhứt đứt từng đoạn ruột. Ngày thứ hai Trần Lão Gia đã bình phục lại không ít, bèn sai người làm đỡ mình ra sân. Nhìn quan tài của Trần An nằm giữ nhà, Trần Lão Gia tiếng hài hốc mắt của mình cay cay. Rồi những dòng lệ cứ như vậy vô thức trào ra. Thì ngày thường đứa con trai này hay làm sai, chọc ông tức giận. Nhưng dù sao thì ăn cũng là cốt nhục của ông, hỏi tại sao ông không thương cho được. Trần Lão gia đi tới bên cạnh quan tài, là người nhìn đứa con mới mấy ngày trước còn cười đùa, chạy nhảy tung tăng trước mặt của ông, mà nay đã trở thành một cái xác không hồn. Ông vườn tay muốn chạm vào gương mặt của Trần An. Bỗng Trần An mở mắt long rong nhìn Trần Lão gia, ông hoảng hốt lùi lại rồi hét lớn: Trần An, nó sống lại rồi! Mọi người vừa chạy vào trong nhìn quan tài, Trần An vẫn nằm nhắm mắt bên trong. Trần Bình nghĩ rằng cha cầu mình vì thương nhớ con trai Nên sinh ra ảo giác Bèn ôm lấy vai của Trần Lão Gia khuyên nhủ Nhìn đệ đã chết rồi Không thể sống lại được đâu cha Trần Lão Gia dường như không tin tự mình biết được kiểm chứng Thế Trần An thực sự không hề mở mắt Trần Lão Gia mới thoáng thở vào Có lẽ ông đã nhìn nhầm Ông đưa tay lên xoang hai bên Thái Dương thều thảo nói với Trần Bình Cha mệt rồi Cha về phòng nghỉ ngơi, Cần phải lo liệu tang lễ cho Trần An thật tươm tất. Cần biết rồi thư cha. Rồi chàng nhìn sang người làm rồi dặn, để Lão Giao về phòng cẩn thận. Người làm dìu Trần Lão ra rời đi, nhìn theo bóng lưng dài như là giá thêm của cha, Trần Bình không nén nổi tiếng thở dài. Sau cái chết của Trần An, Trần Lão ra nói với mọi người rằng trong nhà nhất định bị yêu ma quấy phá. Cho nên liên tục mới có người qua đời Ông bảo Đặng Hùng mời một thầy pháp cao tay đến để chủ yêu Trần Bình thì vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ nhưng để làm cho Trần Lão ra yên nằm, Chẳng cũng không lên tiếng phản đối Các thầy pháp được mời đến tên gọi là Triệu Danh tiếng đừng lấy một vùng Để có thể mời được Lão đến chủ yêu Phải trả một cái giá khá cao Nhưng đối với Trần Lão ra thì tiền bạc không phải là vấn đề Nên chưa đầy hai ngày sau thì Lão Chiều đã có mặt tại Trần Gia. Lão Chiều đi một vòng chung quanh ngôi nhà rộng lớn rồi lắc đầu. âm khí thực sự rất mạnh. Đây là vong hồn mang nhiều oán hận. Trần Lão Gia gấp gáp hỏi. phải có chửi được không thưa thầy? Người khác thì không được nhưng mà đối với ta thì không có chuyện gì là khó khăn cả. Đêm nay ta sẽ lập đàn trừ tà cho nhà ông. Trời lão nghe vậy thì mừng lắm Vội say người làm chuẩn bị một căn phòng Thượng hạng cho Triệu nghỉ ngơi Nấu một bữa ăn thỉnh soạn Để cho lão ăn no lấy sức Vào giờ tí canh ba Lão Triệu bày ra một bàn làm phép trong sân Lão căn dặn trong lúc mình làm phép Tất cả mọi người đều phải ở yên trong phòng Nghe thấy tính động tính gì Cũng không được bước ra Nếu trái lời thì pháp thuật của lão Sẽ mất đi tác dụng Lão Triệu đốt cháy hai cây nến đỏ Dùng thanh kiếm gỗ đào đâm một cái vào đám bùa ngơi trên lửa. Khi lá bùa bốc cháy, lão mô máy xoay vòng, vùng kiếm đoạn xạ miệng niệm chú. Vong hồn ma quỷ lập tức trở lại khối âm ti, dương gian không dung, ngoan cố sự hồn bay phách tán. Khi lão triệu đọc xong câu chú thì lá bùa trên mũi kiếm cũng đã cháy rụi biến thành tàn tro rơi xuống đất, bị gió cuốn bay đi. Tiểu phía sau lưng của Lão Triệu một bóng người mặc váy đỏ xuất hiện, đứng trong hành lang nhìn chăm chăm vào Lão. Như cảm nhận được ánh mắt phía sau, Lão Triệu vội vàng xoay người lại. Nhưng sau lưng Lão hoàn toàn trống không. Lão cẩn thận nhìn giáo giác chung quanh một lần nữa. Sau khi xác nhận không có ai, mới xoay người lại tiếp tục làm phép. Vừa quay đầu lại Lão Triệu thoáng điếng hồn khi trông thấy một bóng người áo đỏ đang đứng trước mặt của mình. Lão nghi thầm trong bụng. Cái gì vậy trời? Đừng nói nhà này có ma thật nha. Hóa ra Lão Triều không phải là thể pháp cao tay ấn gì, mà chỉ là một tin bị bợm. Đi đến đâu thì Lão cũng nói nhà ấy bị ma quỷ quấy phá rồi lập đàn trừ ma. Chẳng biết có phải là Lão may mắn hay không, mà sau khi làm phép thì những gia đình đó không còn chuyện gì nữa. từ đó danh tiếng của Lão được chuyển xa, mọi người xưng tụng. Bóng người nghiêng đầu nhìn Lão Triều, Bật cười khinh khách rồi cất giọng lành lành Sao không trừ tà nữa Chẳng phải ông tài giỏi lắm sao Nhìn bóng người tóc dài váy đỏ trước mặt Tôi chỉ quần lão chịu buồn rùn, Đừng nói là trừ ma diệt yêu Ngay cả chút sức lực để bỏ chạy cũng không có Lão điển đắp bắp Tôi xin cô Tôi chỉ muốn kiếm cơm xin cô tha cho Nở cười của bóng người váy đỏ trượt tắt Căng mặt của cô đánh lại Chừng đôi mắt đen ngòm nhìn đạo chịu, Ta ghét những kẻ giả dối. Vừa dứt lời bóng người váy đỏ đã xông vào bên trong, bóp chặt cổ của não. lão. Lão hoảng sợ chống cự, nhưng không hiểu sao tay chân của lão cứng đờ. Chẳng có một chút sức lực nào cả. Lão hít mũi rồi như nhận ra gì đó, não điện hết lớn. Ta, ta biết rồi, cô... Lão triệu chưa nói dứt câu, thì bóng người váy đỏ nhét sấp bùa vào trong mồm, cô nhếch môi cười nhạt của mình lên rồi gần dậm chết đi. bóng người váy đỏ ra sức siết chặt cổ của lão triều, lão cố gắng phản kháng, đầy ngã cả bàn nằm phép khiến cho đồ đạc rơi xuống đất tạo thành những âm thanh rơi vỡ chát chúa. lão triều thầm cầu mong sẽ có ai đó nghe thấy và chạy ra cứu, nhưng lão đã quên được rằng hội chiều chính miệng của lão đã căn dặn mọi người phải ở yên trong phòng dù có nghe thì tiếng động gì cũng không được bước ra về khi ấy có thể lão đang chiến đấu với yêu ma nếu bị ai đó quấy nhiễu pháp lực của lão sẽ mất hết lão không ngờ được rằng chính lời dặn dò của mình đã đẩy mình vào cái chít lão triều bị bóng người váy đò đè xuống đất cổ hồng gần như là bị bẻ gãy mặt mày của lão tái mét không còn một chút máu nào cố gắng há to miệng để hấp không khí, giành giật sự sống, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Trong cửa thêm được một lúc thì tay chân của lão triệu sụi lơ, nằm thẳng cẳng ở dưới đất. bóng người váy đỏ đứng nên nhún miệng cười hài lòng, rồi xoay người rời đi. điểm này trăng trên cao đã bị mây che phủ, báo hiệu tay ương sẽ không dừng lại ở đó. sáng hôm sau người làm hoàng hốt chiên hô, truyền lão thầy pháp nằm gục chết trong sân. Trần lão ra lầm cầm đi đến nơi, mặt mày biến sắc trước cảnh tượng nhìn thấy. Nơi đây giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Bạn làm phép ngã chồng chư, mọi thứ vương vãi dưới đất. Sắc của lão chiều nằm sóng xoài, miệng bị nhét đầy bùa. Hai mắt của lão vẫn còn đang mở chừng chừng một cách đầy kinh hãi. Bên cạnh sắc lão chiều có một dòng trước đỏ như máu. Các người không làm gì được ta đâu. Trần kiến hào đã đến lúc ngươi phải đền tội. Trần Lão Gia dụng rời cả chân tay lào đảo ngã xuống Cái tên Trần Kín Hào này là tên giả năm đó ông dùng để lừa lệ chi là quá khứ ông luôn muốn chuồn giấu thế mà hôm nay nó lại được phơi bày ra Trần Bình vội đỡ Trần Lão Gia dậy thế cả người cha của mình đang không ngừng run dậy Trần liền bảo người làm đi mời thể lang đến sau đó dịu Trần Lão Gia về phòng Ở bên ngoài in ỏi là như vậy Nhưng Huệ Vân vẫn ngồi yên trong phòng Tóc tài rũ rưỡi Mặt mày nhợt nhạt Không hề trang điểm Bà gần như cả ngày chỉ ngồi bần thần ở bàn Nhìn chăm chăm vào gương đầm Cái chết của Trần An khiến cho bà bị đả kích nặng nề Không còn quan tâm hay thiết tha điều gì Bà cho rằng con của mình bị giết Muốn báo quan Nhưng Trần Lão San lại nặng nề công đồng ý Sau đó lại còn mời Pháp Sư về chủ yêu Trên đời này làm gì có nhiều ma quỷ như vậy Hệ Vân tin rằng Trần An bị người nào đó giết chết Có thể chính là Trần Bình cũng nên Vì muốn độc chiếm ra tài chuyện gì mà con người ta không thể làm Hệ Vân giết chặt tay tự nhủ trong lòng Mà nhất định sẽ tìm ra bằng chứng Bắt kẻ giết Trần An phải trả ra đắt Thầy Lang đến bắt mạch Nói Trần Lão Gia chỉ là tuổi già suy nhược Uống vài thang thuốc bổ sẽ khỏi. Trần Bình nghe vậy thì an đâm đứng dậy theo thể Lang đi hút thuốc Chỉ có Trần lão ra tự hiểu trong lầm Bệnh này của ông không có thuốc thăng nào trị khỏi Muốn ông khỏe lại chỉ có một cách Tự diệt vong hồn cuộc lệ chi Nhưng mà người thì làm sao đấu với ma Cho dù ông tiền bạc muôn vạn Thế nhưng cũng không có tác dụng gì trước một linh hồn Đêm nay khuya đắp buông xuống Mà phòng của Trần Bình vẫn còn sáng đèn Chàng đang ngồi ở bàn đọc sách Nguyệt Nhi mang canh bổ vào Rót ra chén rồi đưa cho Trần Bình Chàng uống miếng canh đi Cả chiều hôm nay chàng không ăn uống gì cả Như vậy làm sao mà chịu nổi Trần Bình đóng quyền sổ lại Ngước mắt nhìn Nguyệt Nhi thở dài Chàng đã ngả bệnh Toàn bộ việc làm ăn trong trần gia đều giao cho ta Cho nên ta phải cố gắng Có thực mây vực được đạo Chàng uống chén canh này đi rồi tiếp tục làm Trần Bình không muốn vợ của mình lo, cầm lấy chén cành uống cạn. Nguyệt Nhi không muốn làm phiền chồng cho nên đi tới bên giường, lấy tranh ra thêu. Trần Bình liền ngạc nhiên. Sao nàng không có đi ngủ? Nguyệt Nhi liền lắc đầu đáp. Thiếp là vợ của chàng. Chàng không ngủ, thiếp sẽ thức cùng chàng. Chàng cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến thiếp. Nếu rồi Nguyệt Nhi cúi đầu thêu tranh, Trần Bình thông đành lòng. Liền đứng dậy đi về phía giường Thôi được rồi, chúng ta ngủ cùng nhau Việc để mai làm cũng được Nguồn nghĩ nghe vậy thì mừng rỡ, Vội nếp vào trong để Trần Bình nằm xuống Chẳng biết có phải do quá mệt mỏi hay không Mà chưa bao lâu Trần Bình đã chìm trong giấc ngủ say Hôm nay là ngày thất tuần đầu tiên của Trần An Tương truyền vào giờ tí của ngày thứ bảy sau khi qua đời Linh hồn của người chết sẽ trở về tìm kiếm thân nhân Huệ Vân thắp đầy nín ở trên bàn Ngồi giữa phòng đốt giấy tiền vàng mã cho Trần An Khóc lóc gọi tin của con An à Con sống khôn thắc thiêng hãy về nói cho mẹ biết Ai đã giết con Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con Huệ Vân vừa nói dứt câu Tìm bên ngoài bỗng nhiên nổi cơn gió lớn Kiểu phòng đột nhiên mở tung ra Bà Hoàng hốt ngoái đầu nhìn lại trong thế trần an đang đứng phía hành lang đưa tay vẫy bà huệ vân lật đật chạy ra ngoài lao đến chỗ của trần an nhưng bà càng đến gần trần an lại càng lùi lại bà liền hoảng hốt rồi gọi lớn an à con đừng đi đừng bỏ rơi mẹ mà con trần an giống như không nghe thiên lời của huệ vân vẫn cứ tiếp tục lùi về đằng sau huệ vân cầm muốn mất dấu con trai nên giáo rút đuổi theo cuối cùng trần an cũng chịu dừng lại Ánh nhẹn miệng cười với Huệ Vân, dang hai tay nhưng muốn ôm lấy bà. Huệ Vân dừng dừng mắt, vội lao nhanh người về phía của Trần An. Nhưng mà Trần An đột nhiên lại biến mất khiến Huệ Vân chỉ có thể chạm vào hư không. Bà giật mình hoảng hốt khi phát hiện trước mặt của mình là một cây giếng đen ngòm sâu hùn hút. Bà muốn lùi lại đằng sau, nhưng lúc này cả người của bà chơi với mất thăng bằng. Ngay lúc đó, dường như có một bàn tay vươn ra. Để mạnh vào vai Huệ Vân một cái Nằm cho bám mất đà Rơi thẳng xuống giếng Một tiếng tõm vang lên Huệ Vân cần lực vùng vẫy dưới làn nước vừa đen vừa thối Bà cô bám vào thành giếng để leo lên Nhưng dòng rìu bám quá dày vào đá Khiến giếng trở nên trơn trượt Dẫu cho Huệ Vân cố gắng cách mấy Thì cũng không sao leo lên được Từ trên miệng giếng Một cô gái váy đỏ tóc dài Thọt đầu xuống đắc ý nhìn Huệ Vân Đang ra sức giành lấy sự sống bên dưới Huệ Vân thấy có người Thì vội la lên Có ai không Tôi bị rất xuống giếng. Bóng người váy đòn làm như không nghe Tiếng lời của Huệ Vân Lạnh lùng xoay người rời đi Huệ Vân liền hút lớn Đừng đi mà Làm ơn cứu tôi Tôi là nhị phu nhân của Trần Gia Tôi có nhiều tiền Chỉ cần cứu tôi Tôi nhất định sẽ trọng thường hậu hĩnh Mà kể cho tiếng kêu kêu hút cùng lời hương hẹn của Huệ Vân, bóng người váy đỏ vẫn thản nhiên rời đi. Đối với một người đã chết thì tiền bạc có nghĩa lý gì? Sau lưng bóng người váy đỏ, Huệ Vân không ngừng lang hết. Thế nhưng vô ích, cái giếng này nằm ở sau vườn, cách rất xa phòng của mọi người. rồi bà có cố gắng kêu đến đâu, thì cũng không một ai nghe thấy. Ngầm trong giếng một nồi, hai chân của Huệ Vân đang lạnh cắm, không còn sức quẫy đạp. Toàn thân của bà run cầm cập, cơ thể giống như bị đóng băng. Chỉ còn mỗi cái đầu còn ngoi lên khỏi mặt nước là còn chút hơi ấm. Thế nhưng rồi cuối cùng Huệ Vân không gắng gượng được nữa. Cả người của bà từ từ chìm xuống dòng nước đen ngòm hôi thối. Mặt nước trở lại tĩnh lặng như cũ, không còn tiếng quấy đạp, không còn bọt khí nổi lên. Trên nền trời rộng mở, mặt trăng đã hoàn toàn bị mây bao phủ, nhấn chìm vạn vật vào bóng đêm tĩnh mịch cả ngày hôm sau mọi người trong trần ra không hay biết chuyện huệ vân mất tích vì sau đám tang của trần an bà không hề ra khỏi phòng ngay cả dùng bữa cũng ở trong phòng người làm đặt khay thức ăn trước cửa phòng huệ vân sẽ tự ra lấy nhưng huệ vân lại thường bỏ bữa có những buổi trưa người làm mang cơm đến thấy đã bữa sáng còn nguyên xếp thành thói quen cho dù hôm nay nhìn thấy ba khay cơm không ai động tới đám người làm cũng chẳng thắc mắc Nhưng sang đến ngày thứ hai, mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ. cẩm nước bừng tới phòng cho Huệ Vân đều còn nguyên. Đến tối người làm đánh liều đến tìm đại thiếu gia bẩm báo lại mọi chuyện. Trần Bình cảm thấy lo lắng, mẹ ngay của chàng đã suốt hai ngày không ăn không uống, làm sao có thể chịu đựng cho nổi. Trần Bình vội vàng đi tới gõ cửa phòng của Huệ Vân cất tiếng gọi. Mẹ hai ơi, cần biết trong lòng của mẹ rất buồn. Nhưng mà người mất cũng đã mất Mẹ không thể ủ rũ suốt ngày Không ăn không uống như vậy Nhìn để di suối vàng biết được không an lòng nhắm mắt Đứng đợi một hồi không thấy Huệ Vân tràn đời ngay mở cửa Trần Bình cảm thấy nóng ruột quyết định để cửa đi vào Thế nhưng bên trong phòng không hề có một bóng người Trần Bình vội vàng đi tới giường sờ vào chân Cảm giác lạnh lẽo chuyển vào tay của Trần Bình Chứng tỏ Huệ Vân rời khỏi phòng một thời gian khá lâu trong lòng dấy lên một dử cảm bất an, Trần Bình hạ lệnh cho toàn bộ người làm trong nhà đổ xô đi tìm Huệ Vân. Nhưng mà họ tìm đến nửa đêm, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà không phát hiện tung tích. hết cách Trần Bình đành cho mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục tìm kiếm. người làm thất thiểu trở về phòng tập thể trong bụng thầm nghĩ, hôm nay gần như đã tìm kiếm khắp trần ra, nhưng không thấy ngày mai biết tìm ở đâu. Chỉ là đám người làm không hề biết được rằng Khắp Trần Gia mà họ nói Không bao gồm cây giếng hoang ở sau vườn Bởi nơi ấy vốn dĩ đã ít người qua lại Và cũng chẳng ai ngờ tới Thi thể của nhị phu nhân của Trần Gia Đang chìm sâu duyên đàn nước lạnh lẽo tênh đồng Sáng hôm sau Trần Bình và Nguyễn Nhi đang dùng bữa Thì một người làm tất tả chạy đến báo tin Trần Bình vừa nghe xong thì lập tức đứng dậy Chạy thẳng đến cây giếng sau vườn chàng nhìn vào giếng bằng hoàng công nói được nên lời khi thấy thi thể của huệ vân đang nổi lềnh bềnh bên trong trời vừa sáng đám người làm đã thức dậy tiếp tục việc tìm kiếm nhị phu nhân lúc đầu không ai dự định đi ra sau vườn tìm kiếm dưới cây giếng hoang nhưng lúc một gã người làm đi ngang gần chỗ đó người thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên các người làm men theo mùi hôi thối đi tới cạnh giếng phát hiện thứ mùi này phát ra từ trong giếng Tòa mò gác bèn nhìn vào bên trong Thì đập ngay vào mắt của gã là cảnh tượng trắng bệch, Của nhị phu nhân đang trồi trên mặt nước Các thằng thốt lùi về đằng sau Vấp phải cục đá mà té lăn cù. Sự gã nén đau ngồi dậy Hớt hại chạy ra ngoài chi hô cho mọi người biết Không tính cái chết của lão triệu pháp sư Trần ra liên tiếp có ba mạng người Trần mình cảm thấy đây không còn là sự trùng hợp Bên trong chắc chắn ẩn chứa điều gì đó chàng hối hả đi tới phòng của trần lão gia đem cái chết của huệ vân kể lại trần lão gia ngồi thẫn thờ trên giường đôi mắt giả nu cũng không buồn chớp hết như một bức tượng vô hồn trần bình nghĩ rằng cha của mình đang buồn về sự ra đi của huệ vân bè nắm tay của ông dịu giọng an ủi Tặng lễ của mẹ hai con sẽ lo chu toàn cha cứ an tâm nghỉ ngơi sau khi chôn cất mẹ hai xong con muốn báo quan Lúc này Trần lão gia mới có chút phản ứng, ông nhìn sang Trần Bình gấp gáp, "Không được báo quan. Tại sao vậy cha? Trong nhà đã xảy ra bốn vụ án mạng, chúng ta đã mất đi ba người thân. Mẹ hai, mẹ ba thì có thể nói do trượt chân té xuống nước, nhưng mà thi thể Trần An và Đạo pháp sư đều có dấu tay để lại, giống như họ bị ai đó bóp cổ mà chết." Con nghi ngờ cô kẻ đứng sau chuyện này còn muốn báo quan. Hắn có phải là người đâu mà con bắt? Chẳng nói về là sao Chẳng biết cả nào gây ra chuyện này Đó là một oan hồn về đòi nợ 30 năm trước ta đã gián tiếp Khiến toàn bộ người thân của nàng ấy bị giết Trước lúc chết chẳng ấy đang nguyện rủ cha Bảo rằng sẽ quay về trả thù Trần Bình cảm thấy lời của Trần Lão ra nói rất hoang đường có không tin trên đời này có ma quỷ. Trên đời này có nhiều chuyện không đến lượt con tin đâu Trần lão ra lấy dưới gối ra một cây châm gỗ chậm rãi Cây châm này là ngày xưa Chính tay Trần đã khắc cho lệ chi Vào cái ngày tố cầm trên đuối bên hồ sen Người làm đã tìm thấy nó trên tảng đá Hề Vân cũng nói Từng nhìn thấy một cô gái tóc dài váy đỏ Ngày lệ chi mất nàng ấy cũng mặc bộ áo cưới màu đỏ Còn giải thích sao về những chuyện này Trần Bình nhất thời cứng họng, Nhìn vào đôi mắt cha chẳng cảm nhận được Ông rất tin tưởng vào chuyện Hồn ma quay về báo thù Là một đứa con hiếu thảo Trần Bình không muốn làm trái lời của cha Nếu ông cương quyết không cho báo quan Chàng cũng đành vậy Từ giờ chàng sẽ bảo người làm Mỗi tối thay phiên nhau đi quanh nhà tuần tra Tránh để những chuyện không may Xảy ra một lần nữa Còn món nợ giết Trần Lão Gia Và cô gái tên Lệ Chi là gì Trần Bình không muốn tò mò Bởi chàng sợ khơi gửi lại Chuyện buồn trong lòng của cha Sẽ làm cho ông càng thêm đau khổ Nguyễn Nhi đi vào trong bếp, hỏi người phụ nữ đang lùi cùi múc canh. Dì Thôi, đã có canh bổ cho đại thiếu gia chưa? Dạ rồi ạ, tôi để trên bàn. Dì Thôi là người nấu bếp của Trần Gia, năm nay đang hơn 50 tuổi. Một bên mặt của dì có một vết sẹo lớn do bị phỏng lửa, trông rất ghê sợ. Nên dì luôn dùng tóc để che lại. Nguyễn Nhi chào dì Thôi dưới bưng khay canh bổ điên phòng cho Trần Bình. Xì sì thôi cũng đã múc xong chấn canh Hối hả mang đến cho Trần Đảo ra Hôm nay Trần Bình không muốn uống canh Nên khoát tay từ chối Ta thật sự là đã rất ngán rồi Nguyệt Nhi dịu giọng rỗ Ngày nào chàng cũng lao lực vất vả Nếu không bồi bổ bồ sao chàng chịu được chứ Vừa nói Nguyệt Nhi vừa đẩy chấn canh Đến trước mặt của Trần Bình Chàng không còn cách nào khác Đành phải uống cản chén canh Nguyệt Nhi mềm quyền hài lầm nàng đứng dậy đi vòng ra sau lưng bóp vai cho Trần Bình thỏ thẻ. Chàng thế giới chịu không. Trần Bình gật đầu nhắm mắt tận hưởng bắn tê mềm mại của vợ. Dạo gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, nếu không có Nguyệt Nhi ở bên cạnh, Trần Bình cũng không biết mình làm sao chống đỡ. Chàng nắm lấy tay của vợ dịu giọng. Nguyệt Nhi à, ta yêu nàng. Thiệp cũng yêu chàng đêm hôm đó trần lão gia đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy có ai đó chạm vào mặt của mình bằng một bàn tay lạnh lẽo như đá ông chàng tỉnh dậy hoảng hốt muốn hét lớn khi trông thấy một người tóc dài váy đỏ đang ngồi cạnh giường mình nở một nụ cười trần kiến hào đã lâu không gặp trần lão gia hoảng hốt muốn bật dậy nhưng toàn thân nồng tê cứng không sao nhúc nhích hiện tại chỉ có mắt và miệng ông có thể cử động ông lắp bắp lê chi Là nàng đó ư Bóng người áo đòn đột nhiên thức giận Thắt một cái thật mạnh vào mặt Trần Lão Gia Rồi hét lớn Người không có tư cách gọi tiền của ta Cô tát như trời giáng Làm cho Trần Lão Gia tróng vắng đầu óc. Bên tai ông tiếp tục nghe văng vẳng Những lời mắng chửi của lệ chi Người là tiền lòng lang dạ thú Uổng công gia đình ta đối xử tốt với người Vậy mà người vì chút tiền tài bán đứng cả nhà ta Vẽ sơ đồ cho con binh đến bảo vệ sườn trại Khiến toàn gia đình ta truyệt thàm Trận kiến hào Người lại tin xuất sinh không có nhân tính Đây là lần đầu tiên Có người dám trời thẳng vào mặt Của trần lão gia giàu có nhất vùng Lạ hơn là ông ta chẳng hề Có nửa câu biển minh Bởi những gì lệ trí nói hoàn toàn đúng sự thật Ông còn gì để nói nữa đây Ta biết nàng rất hận ta Nhưng mà dẫu ta có làm sai thế nào Thì những người trong Trần Gian đều vô tội Tô Cẩm, Huệ Vân, Trần An Đều không dính dáng dày đến ân oán giết ta và nàng Sao nàng đành nhẫn tâm giết họ Lời nói này của Trần Lão gia càng khiến cho lệ chi nổi điên Họ vô tội Về hơn 50 mạng người của gia đình ta có tội không Bọn ta là thổ phỉ Nhưng chỉ cướp của người giàu chi cho người nghèo Trước giờ chưa từng giết hại một người vô tội Bọn ta đáng chết vậy sao Lệ Chi vừa nói vừa xoay người về phía sau Trần Lão Gia cũng nhìn theo tầm mắt của Lệ Chi Thì thẳng thuốc nhận ra Trần Bình đang nằm dưới đất Lệ Chi chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Bình Tốm tóc kéo đầu của chàng ngược lên Đều bàn tay Trắng Bạch của mình sờ soạn vào cổ chàng rồi bật cười Nếu bây giờ ta giết con trai ông ngay trước mặt ông Ông có cảm giác thế nào? Đừng mà Trần Bình nó vô tội Có vô tội bằng ta không? Ngay trong ngày hôn lễ phát hiện chồng mình bắn đứng cả sơn trải, dân lính về siết sạch toàn bộ gia đình, chỉ vì số tiền thường mà triều đình bàn tặng. Về sự bàn bội của ngươi, ta đã mất đi tất cả. Phần đó đến nỗi phải cắt cổ tự tử, nằm đó ta chỉ có 18 tuổi thôi. Rất lời lễ chi chặt cổ của Trần Bình, như đem tất cả oán niệm trong đồng chút lên chẳng che trước mặt. Trần lão già nghe đến muốn sống tới chỗ con trai, Thế nhưng toàn thân ông giống như bị ai đó chói chặt vào giường, không thể nào nhúc nhích. Lệ Chi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Trần Lão Gia thì đắc ý bật cười. Sao à? Đau lòng lắm không? Nhưng mà ngươi không cần buồn, sau khi giết chết con trai của ngươi sẽ đến lượt của ngươi thôi. Lệ Chi tiếp tục ra sức bóp cổ Trần Bình, vì quá nghẹt thở nên Trần Bình tỉnh lại. Chàng sừng sốt nhìn bóng người vấy đỏ tóc dài trước mặt rồi lắp bắp. Cô, cô là ai? Là hồn ma báo oán. Về đây tìm nhà của người để trả thù. Nát xong lệ chi mạnh Trần Bình xuống đất. Cắn răng nghiến lợi bóp chặt cổ của chàng. Trần Bình muốn vùng vẫy để thoát xa. Nhưng tứ chi của chàng không một chút sức lực nào cả. Trần lão ra ở trên giường đều mạng lao xuống. Ngã một cú thật mạnh xuống đất. Gắn gượng bò tới gần Trần Bình. Nhưng dù ông có ra sức đến đâu Thì cũng chỉ lết được một khoảng rất nhỏ Bỗng có một người lao vào trong phòng Để mạnh lệ chi ra rồi nghe hét lớn Buông ra Ngày vừa tới đó chính là Nguyệt Nhi Nàng chạy đến ôm chầm Trần Bình Quốc mắt nhìn lệ chi Chị đã hứa không được làm hại chàng ấy cơ mà Lệ chi liền tức giận Em vì một tên đàn ông Dám lớn tiếng với chị sao Em có biết hắn là con của kẻ thù diệt tộc mình không Chỉ vì hán mong bà ngoại của chúng ta gì của chúng ta đã chết Lê tháo tóc giả xuống lau đi lớp son phấn trên mặt Để lộ ra một dung nhan thật sự phía sau Trần Bình và Trần Lão Gia lúc này Không dám tin vào sự thật Bởi gương mặt này giống nghệt với Nguyệt Nhi như đúc Trần Lão Gia lúc này lắp bắp cô, cô là ai Tôi là Nguyệt Linh Chị ruột của Nguyệt Nhi ở không biết tôi đâu Nhưng ông chắc chắn biết cái tên Lệ Hoa Trần lão ra lúc này bẩn thần Cô ấy là em gái của lệ chi Chúng tôi là con của bà ấy Ngày ông dẫn quân lính đến tàn sắt mọi người thiêu rụi toàn bộ sơn trại Mẹ tôi may mắn thoát ra Tránh được khỏi cây chết Nhưng bấy đã bị hủy đi rung nhan Những năm tháng sau đó mẹ tôi sống trong đầu đớn công bằng chết Từ một người của cha mẹ chị gái Mẹ tôi đã mất đi tất cả Đến khi gặp được cha tôi Mẹ tôi mới có thể tìm được một chút hạnh phúc Nhưng vào ngày chị em chúng tôi chào đời Cha tôi lại bị rắn cắn chết Từ đó mẹ tôi hoàn toàn suy sụp Nói đến đây Nguyệt Linh cảm thấy cơn cảm phẫn trong lòng của mình bộc phát Nàng đưa tay xoan động ngực cố gắng kiểm nén cảm xúc Nguyệt Nhi thế vậy thì đền tiếng tiếp lời Một thần một mình không thể nuôi nấng cùng lúc hai đứa Mẹ tôi đem tôi giao cho hồ ra Vợ chồng hai người ăn nở hiền lành nhưng hiếm muộn Vì vậy đã nhận nuôi tôi Xem tôi như là con ruột. Tôi vốn không biết mình là con nuôi cho đến khi gặp được chị gái. Nguyễn Linh nhớ lại ngày đó, hai mẹ con của nàng phiêu bạt đến Tây Hà, tình cờ gặp lại Trần Vạn Tam, cũng tức là Trần Kính Hạo năm xưa. Mẹ nàng đã tức giận đến mức thổ huyết, bà đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Nguyễn Linh và bắt cô hứa phải trả thù để vong linh của năm mươi mấy người trong xuân trại đều được nhắm mắt. Sau đó không bao lâu Bệnh tình của bà trở nặng và qua đời Trong lúc Nguyệt Linh còn chưa biết làm gì trả thù Thì nàng đã gặp được Nguyệt Nhi Người có dung mạo giống hệt nàng Thì ra hồ gia công đã dòn tới nàng tinh hạ Nguyệt Linh mừng thầm trong bụng Khi trời cao đã giúp đỡ nàng Nguyệt Linh đem tất cả mọi chuyện kể với Nguyệt Nhi Và muốn em gái hợp tác trả thù Biết được nhà ngoại của mình đã bỏ mạng thảm thương Nguyệt Nhi đau lòng lắm Cậu thêm đó là riêng nguyện trước lúc qua đời của mẹ ruột Cho nên nàng gật đầu đồng ý Nàng chỉ có một điều kiện đó là Nguyệt Linh Phải tha mạng cho Trần Bình về lúc này nàng đã yêu chàng Nguyệt Linh chấp nhận yêu cầu của em Thế là hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù Đầu tiên Nguyệt Linh dùng cái tên là gì thôi Cải trăng vừa trần ra làm đầu bếp Lén bỏ thuốc vào canh bổ Của mọi người thường uống mỗi tối Khi tích tủ đủ một lượng thuốc nhất định con người dân này sinh những ảo giác mơ hồ Như thể đang nhìn thi ma Khi Nguyệt Nhi được cả vào trần gia, Hai trẻ em bắt tay nhau Thầy phiền mặc váy đỏ để làm mọi người trong trần gia hoảng loạn Nhưng có một chuyện Nguyệt Linh không hề ngay biết Đó là Nguyệt Nhi không hề bỏ thuốc ảo giác vào canh bổ của Trần Bình Mà chỉ là thuốc an thần Để mỗi tối chẳng có thể ngủ say sẽ bề cho nàng hành động Đó là lý do tại sao Trần Bình là người duy nhất trong nhà Không nhìn thấy cô gái váy đỏ Trần Bình xứng sở nhìn Nguyệt Nhi Mẹ hai mẹ ba và nhị đệ Đều do nàng giết Không phải thiếp Nguyệt Linh nói chen Bọn chúng đều là do tà giết Ánh mắt của Trần Bình phủ một nỗi buồn man mát Dù nàng không chính tên giết họ Nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên quan Nguyệt Nhi nghe vậy Thì cúi đầu Không biết đáp lời của chồng thế nào Nguyệt Linh giọng giặc nói Trần gia các người chỉ chết có ba mạng Thâm thấp vào đầu với năm mươi mấy mạng người của sơn trại họ bùi bọn ta Về Lão Triệu có liên quan đến Trần gia không Mà có giết ông ấy Đúng là Lão Pháp Sư đó vô tội Nhưng cái chết của Lão sẽ càng khiến cho Trần Kiến Hào tin rằng Hồn ma của Lệ Chi quay trở về Làm chúng ta sống trong sợ hãi Ta rất thích cái cảm giác đó Để Lão Triệu nhất định phải chết Lúc này thuốc trong người của Trần Bình đã bắt đầu tan ra. Nên chẳng có thể ngồi dậy. Chẳng bằng hoàng nhìn Nguyệt Linh. Tất cả đều là mạng người. Nhưng sao trong mắt cô nó lại rẻ rúng vậy hả? Cô bảo cho ta máu lạnh nhẫn tâm hại chết nhà cô. Nhưng mà những gì cô làm mấy hôm nay khác gì ông ấy? Cầm miệng đi. Nguyệt Nhi lúc này trộm lấy tay của Nguyệt Linh đẩy nàng ra. Chỉ không được chạm vào chàng ấy. Em đã quên mối thủ của chúng ta. Trước lúc mẹ chết đã căn dặn chị phải trả thù Chẳng phải thực hiện dư nguyện của mẹ Nhưng mà Trần Bình là người em yêu Chẳng được người tốt Không đáng về gánh chịu lỗi lầm do người đời trước gây ra Vậy chị thì đáng sao hả? Nguyệt Linh hét liền thật lớn Khiến cho Nguyệt Nhi sững sờ, Ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt Linh di chuyển Từ Trần Bình đến người của Nguyệt Nhi Bao nhiêu năm qua Trong khi chị vất vả cùng mẹ phiêu bạt khắp nơi Cơm ăn không đủ no Áo mặc không đủ ấm Em lại được sống trong nhung đuộ Có đầy đủ cha mẹ yêu thương Tại sao người được cho năm đó Không phải là chị mà là em Tại sao người ngày ngày bị nhấn chìm Trong thù hận của mẹ Người bị mẹ ép buộc phải thể độc trả thù Là chị không phải là em Ngụy Nhi thẳng thốt khi thấy gương mặt Nguyệt Linh Ngày càng đen lại Hai mắt của Nguyệt Linh long lên Nhìn nàng như muốn ăn tiền nuốt sống Rồi nàng chỉ giao về em gái Đẳng lẽ người phải chết nhất chính là em Nếu không có em Chị sẽ được hồ ra nuôi dưỡng Chị sẽ làm tiểu thư sống trong giàu co Nguyệt Linh giống như là phát điên cầm dao xông về Nguyệt Nhi Nhưng bỗng nhiên Nguyệt Linh khủy xuống Bởi Trần lão gian đi sau lưng của nàng Dùng lò hoa đập thật mạnh vào đầu Nguyệt Linh nằm dưới đất Máu tươi từ vết thương sau đầu không ngừng phun ra Nàng ngước lên nhìn Trần lão ra bằng ánh mắt cầm phẫn Dường như cút đập bàn nãy rút cạn sức lực còn lại Của trần áo ra Ông ngồi bệt xuống thở hồn hển Cô luôn miệng nói trả thù Nhưng ta thấy cô chỉ mượn việc trả thù Để phát tiết những thù hận trong lòng Cô hận mẹ không giao cô cho hồ ra Cô hận em gái cô có cuộc sống sung thúc hơn mình An oán giữa ta và lệ chi Đã xảy ra 30 năm Một cô gái trẻ như cô sao hiểu nổi Đã không hiểu thì làm thế nào ôm hận Đến mức muốn trả thù Ta nói có đúng không Nguyệt Linh chừng to mắt nhìn Trần Lão ra Không nói nên đời Nàng thừa nhận ông ta nói đúng Sau khi mẹ qua đời nàng không có dự định trả thù Mà sẽ làm lại từ đầu Thì mọi người đàn ông tốt để gà đi Nhưng lúc gặp lại Nguyệt Nhi biết cô ăn sung mặc sướng Lại sắp làm vợ của Trần Bình Vì thiếu gian nổi tiếng hiện lành đức độ Thì Nguyệt Linh lại cầm giận Cậu là chị em sinh đôi từ bụng mẹ Sau cuộc sống của nàng và em gái lại khác xa nhau Nguyệt Linh không cam tâm Thế là Nguyệt Linh tìm gặp Nguyệt Nhi Cố ý nói cho nàng biết thân thế của bản thân Kéo nàng đi vào bước đường trả thù Lúc gật đầu đồng ý với Nguyệt Nhi Sẽ tha mạng cho Trần Bình Trong lòng của Nguyệt Linh đã dự định Kết cục sẵn có Chính đã giết Trần Bình trước mặt Trần Lão ra Để ông chết không nhắm mắt Sau đó Nguyệt Linh sẽ tiến em gái Sinh đôi của mình sang thế giới bên kia Dòng thân phần của Nguyệt Nhi sống tiếp, hưởng chọn tài sản trần gia và hồ ra. Đó mới thực sự là kế hoạch của Nguyệt Linh. Nguyệt Nhi dùng rời chân tay, nàng không ngờ người chị mình hít mực tin tưởng, lại nung nấu trong đầu suy nghĩ dã man như vậy. Dù sao cũng là giọt máu đào cùng chung nguồn cội, sao nỡ đoạn tuyệt thâm tình. Nguyệt Linh nằm thổi thóc dưới đất ngần đầu nhìn Nguyệt Nhi, bằng một ánh mắt ngập tràn nuối tiếc, Đến cuối cùng nàng không thể có được những thứ mình muốn Đến cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ trắng tay Hàng mi xinh đẹp của Nguyệt Linh từ từ khép lại Mang theo uất thần rời khỏi thế gian Sau lưng của nàng Trần Lão Gia thở vào nhẹ nhõm Khi thấy Trần Bình đã an toàn Ông mỉm cười với con trai lần cuối Sau đó từ cục người xuống đất Cha Trần Bình đau đớn hết lên Cứ bò về phía Trần Lão Gia chàng ôm lấy trâm bực khắp nức nở như một đứa trẻ người như đứng cạnh chồng muốn đưa tay chạm vào vai của chàng an ủi thế nhưng cuối cùng lại không dám bởi thảm kịch ngày hôm nay đều có phần của nàng tạo ra ba mươi năm trước trần lão gia quả thật cô tội nhưng mà sự trả thù của ngày hôm nay cũng đâu thể làm cho năm mười mấy người của sân trại sống lại hơn nữa tố cẩm huệ vân trần an cả lão chịu đều không hề dính dáng đến ẩn oán năm xưa mình cớ trả thù để giết đi những sinh mạng vô tội. Đến cuối cùng ai là người sai nhiều hơn. Trong phòng tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Bình không ngừng vang lên. Khiến lòng của Nguyệt Nhi đứt đoạn. Bên ngoài mặt trăng vẫn còn bị mây đen che khuất. tay ương liệu thực sự đã dừng lại hay chưa. Sau khi lo liệu xong tăng lễ của Trần Lão Gia. Trần Bình nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Nguyệt Nhi không dám đối diện chàng Nên cũng sang phòng khách để ngủ Tối ngày thứ tư Trần Bình xin người làm mời Nguyệt Nhi Sang phòng ngủ của hai vợ chồng dùng bữa Nghĩ rằng Trần Bình đã tha thứ cho mình Nguyệt Nhi vui lắm để ấy hai người cùng nhau ăn uống Nói cười như những ngày mới yêu Không hề nhắc gì đến chuyện đã qua Nguyệt Nhi khấp khởi vui mừng trong lòng là không ngờ rằng Trần Bình lại tha thứ cho mình nhanh như vậy Nguyệt Nhi và Trần Bình trò chuyện đến khi thiếp đi trên bàn Nguyệt Nhi ngủ một mạch cho đến sáng Lúc người làm gõ cửa phòng in ỏi cô thức dậy Nàng hỏi bằng một giọng còn ngái ngủ Có chuyện gì vậy? Tiếng run dậy của con bé người làm nhỏ tuổi vọng vào Bẩm bẩm đại thiếu phu nhân Đại thiếu ra, đại thiếu ra châu cổ chết trong phòng của lão ra rồi Trời đất lập tức quay cuồng Nguyệt Nhi không tin vào tay của mình Nàng lập tức đứng dậy lao nhanh khỏi cửa Chẳng quan tâm tóc tai dối bời Phóng thẳng đến phòng của Trần Lão ra Lúc này Trần Bình Đã được người làm khiêng xuống Chẳng nằm ở dít Hai mắt nhắm nghiền Cơ thể cứng đờ lạnh như đập băng nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện con bé người làm đem đến Một lá thư cho Nguyệt Nghi Bẩm thư này được tìm thấy trên bàn Bên ngoài lá thư Để 5 chữ Thân gửi vợ của ta Nguyệt Nhi run rẩy mở thư ra Bên trong có một tờ giấy thôi Trả tự do cho nàng Để nửa đời còn lại cho nàng Không phải sống trong cảnh quá buộc Có thể tái giá với bất cứ ai nàng mong muốn Ngoài ra còn có một lá thư chính tay của Trần Bình viết cho Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi vợ của ta Ta đã suy nghĩ suốt ba ngày qua Ta biết cha ta có lỗi với nhà họ bùi của nàng cũng hiểu được tại sao nàng muốn trả thù. Nhưng dẫu cha ta sai trăm ngàn lần, Thì những người còn lại đều không liên quan đến ẩn oán năm xưa. Họ có thể không phải là người tốt, Nhưng họ cũng không đáng phải kế tức tuổi như vậy. Giờ đây ta không biết phải tiếp tục đối diện với nàng thế nào, Nên chỉ còn cách tìm đến cái chết, Để Trần ra tuyệt hậu, Trần hết toàn bộ nợ mà cha ta đã gây ra. Từ nay nhà họ Trần không còn nợ gì nhà họ bùi, Ta và nàng cũng không còn nợ gì nhau. Kiếp sau mong chúng ta đừng gặp lại. Trần Bình tuyệt bút. Nguyễn Nhi ngẹn ngào nhìn những con chữ uốn lượn như rồng bay phụng bố của Trần Bình. Nước mắt không thể trào ra. Nàng thẳng tay sẽ nắt tờ giấy. Quay sang sờ vào cưng mặt đắt lạnh giá của chồng thủ thị. Thiệp đã gả cho chàng. Đời đời kiếp kiếp này là người của Trần Gia. Chẳng đừng hòng mà bỏ rơi thiếp. Nguyệt Nhi Hà lệnh cho toàn bộ người làm trong nhà đi ra ngoài rồi nàng nằm gục xuống ôm lấy thi thể Trần Bình suốt một ngày một đêm Không một tiếng khóc, không một giọt lệ Chỉ có sự im lặng và vào thinh khâm Ngày thứ hai Nguyệt Nhi bước ra Đích thân chuẩn bị lo liệu tang lễ cho Trần Bình Sau khi Trần Bình đừng hạ tăng xong Nguyệt Nhi phân phát tiền lưng cho đám người làm Bảo họ dùng tiền này đi làm ăn Từ giờ nhà họ Trần không cần người làm nữa Mọi người thấy số tiền quá lớn thì không dám nhận Nhưng Nguyệt Nhi cương quyết dúi vào tay của họ Cảm đồng chức tấm tình cảm của đại thiếu phu nhân Đám người làm bịn dịn không nỡ đi khỏi Trần Gia Để nói Nguyệt Nhi phải nổi giận Thì họ mới chịu rời khỏi nhà Nguyệt Nhi mỉm cười hài lầm Đêm hôm ấy Nguyệt Nhi ngồi ở nơi Trần Bình treo cổ Nâng niu lá thư của chàng Sau đó dùng một ngọn đuốc thiêu rụi Trần Gia Trần Bình Chẳng nói sai rồi, Trần Gia vẫn chưa tuyển hậu, bởi thiếp là vợ của chàng, là người của Trần Gia. Chỉ có khi thiếp chết đi, Trần Gia mới tuyển hậu. Chồng à, chàng đừng đi nhanh quá, đừng đến hoàng tuyển lạnh và tối lắm chờ em. Một mối tình vốn dĩ đẹp lại tan vỡ trong phút chốc, người ngoài cuộc chỉ biết thở dài, người trong cuộc biết hận ai. Năm năm sau Hai bóng người một lớn một nhỏ quỳ xuống trước mộ trần bình bái lại Đứa bé lúc này hỏi mẹ Người này là ai vậy mẹ? Sao chúng ta phải bái lạy Trúc đào xoa đầu của con trai cười nói Đây là ân nhân của gia đình chúng ta Nhờ người này mà mẹ và bà ngoại mới được bình an Mày có thể chào đời Sau này khi con khôn lớn Cũng phải trở thành một người lương thiện như huynh ấy Có biết không? Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu Trúc Đào nắm tay con trai, về thôi, ngoại đang đợi chúng ta. Hai mẹ con rời khỏi khu mộ của Trần gia ra bước đi về phía cuối con đường, khuất bóng sau dạng chè rũ bóng. Và đứa bé ấy tên là Trần Minh.